Bà càng đau lòng hơn bởi sự bố tâm của con rể Iover đối với mình và hai cháu trai. Raka quyết định tìm gặp Iover. Thái độ của Iover khi đối mặt với mẹ vợ không khá hơn những lần trước. Anh ta tỏ vẻ hằn học điên loạn. Bà Raka góp ý với Iover về việc anh ta nên quan tâm đến hai đứa con của mình. Dò vờ đáp lại lạnh lùng rằng anh ta chỉ quan tâm về việc đến khi nào hai cậu con trai mới nói được trở lại. Cuộc gặp gỡ với con rể khiến cho bà Raka càng thêm rối lòng. Bà đã tìm đến ông Menachem Ben Arad để khẩn khoản xin mùa chú chữa bệnh cho hai cháu trai, nhưng vô ích. Raka nghĩ rằng bà phải tìm ra một cách nào đó khác hơn để cứu giúp hai đứa cháu trai tội nghiệp. Câu chuyện sẽ tiếp diễn ra sao? Liệu rằng bà Ra-ca có tìm ra co tim thuốc cho hai người cháu? Bản thân tôi mới chỉ nghe về pháp thuật này qua những lời kể thì thầm. Dẫu vậy tôi nhận ra ngay mùi hương của đấng thiêng liêng đầy nữ tính trong bản thể của nó. Một hỗn hợp của sự tinh khiết và ô uế Của ngọt ngào và chua xót Hòa quyện lại trong cùng hơi thở Tôi rời khỏi căn phòng của Sai Ra Vì mùi hương dẫn đường cho tôi đi tiếp Băng qua quảng trường Tôi đi tới bức tường phía tây Nhìn xuống tòa cung điện nằm phía dưới mình Vào giờ này dưới bầu trời đang tối dần Tòa cung điện Bắc đổ nát nhô ra vách núi Được bao bọc Trong một vầng sáng màu hoa tử đinh hương Mùi hương hoa thoang thoảng rất nhẹ Nhưng dẫu thế vẫn mạnh hơn Thứ mùi cay đồng từ thung lũng cằn cổi bên dưới chúng tôi Các cửa hàng đã đóng cửa Những xưởng thuộc da và ủ rượu vang đã ngừng làm việc Lò bánh mì đã tối om Vài người đàn ông khỏe mạnh vẫn đang làm việc trong lò bánh mì Đốt những chiếc lò lớn Thoạt tiên bằng gỗ xúc Còn bây giờ khi chúng tôi đã hết củi gỗ Những tấm ván cậy ra từ sàn những gian phòng bên trong cung điện Được đem dùng để nuôi ngọn lửa Tôi đã tránh xa những lò nướng bánh mì này Kể từ buổi sáng tôi đi ngang qua đó Thấy những người đàn ông làm việc Ngực trần mặc tạp dề trắng che người Nhễ nhại mổ hôi trong cái nóng những lò nướng bánh phả ra Tôi thấy tim mình nhói đau Khi nhìn những người thợ làm bánh Trong giây lát tôi tưởng như vừa thấy chồng mình giữa họ. Trước khi xỉu đi tôi nhận ra đó là một người hoàn toàn xa lạ, một người không hề giống chồng tôi chút nào. Người đàn ông làm việc tại lò bánh phẩy tay về phía tôi khi nhận thấy tôi đang nhìn anh ta chằm chằm. Tôi hối hả bỏ đi. Kể từ lần đó tôi luôn tự nướng lấy những chiếc bánh mì dẹt Nêm nếm bằng chỗ thì là còn lại của chồng tôi. Tôi không muốn phải tìm tới chỗ này, đứng xếp hàng cùng những người phụ nữ khác, chờ đợi những ổ bánh mì mới ra lò, khắc khoài nhớ lại mùi hương trong chính ngôi nhà của tôi ở thung lũng những cây bách. Lúc này đây, trong bóng tối, tôi nhìn thấy một cây bóng lướt qua trên sàn lò bánh, một con lai cua chong toi toi khong muon phai tim toi cho nay đung xep hang cung nhung nguoi phu nu khac cho đoi nhung o banh mi moi ra lo khac khoai nho lai mui huong trong chinh ngoi nha cua toi o thung lung nhung cay bach luc nay đay trong bong toi toi nhin thay mot cai bong luot qua tren san lo banh mot con chuot Tôi tiếp tục đi tìm Sai Ra, tới bên lối vào dẫn xuống lòng đất. Tôi tiếp tục bước đi, cho dù hoa mắt tróng mặt vì con đường chạy ngoằn ngoèo xuống theo hàng trăm bậc dốc chóng chênh, nhiều bậc đã bổn nát. Các cận thần trong triều bun nat cac của nhà vua từng bước xuống các bậc thang này, và không lâu sau đó, Binh lính Rome đã tuần tra qua nơi này trước khi các chiến binh của chúng tôi đánh bại chúng và chiếm lấy pháo đài này. Tôi đi vào trong lòng đất sâu đến mức dường như đã hoàn toàn bước vào một thế giới khác, một thế giới tối tăm ẩm thấp bất chấp mặt đất khô cằn phía trên. Cho dù đã vài tháng qua không có mưa và thế giới xung quanh chúng tôi như nứt nè quằn quại, Tôi nghe thấy âm thanh của nước. Thoạt đầu, lời hứa về sự hiện diện của nước cũng giống như một giấc mơ, giống như khi chúng tôi tìm đến ốc đảo. Tôi sững sờ bởi âm thanh róc rách vọng lại của nước. Bởi chính ý nghĩ đó, cho dù đã từ lâu tôi quên mất nước giống như thế nào. Cảm giác mát, lạnh, ngọt ngào nó có thể đem lại với những cánh hoa trắng bồng bềnh trên bề mặt, cũng như quên mất rằng nước có thể dễ dàng dìm chết ai đó biết chừng nào, ôm trọn kẻ đi tắm không chút nghi ngờ vào vòng tay nhợt nhạt tàn nhẫn của nó. Tôi tiếp tục bước đi, bị hút theo lời hứa hẹn về nước, không khác gì lũ chuột bị hút tới lò nướng bánh. Bàn tay tôi áp lên mặt tường đá mát lạnh để giữ thăng bằng, trên những bậc thang trông chênh các bậc đá dần trở nên nhỏ hơn khi tôi đi sâu xuống bậc sau luôn hẹp hơn bậc trước tôi phải xoay nghiêng người để khỏi ngã cuối cùng tôi nhận ra mình đang ở đâu tôi đã tới bể chứa nước lớn nhất lòng của nó rộng đến mức năm mươi người có thể đứng thành hàng vai kề vai ngang qua lòng bể mà vẫn còn dư chỗ Vào mùa đông, bề chứa nước này được đổ đầy từ hệ thống đường dẫn nước của Herod để dự trữ cho các nhà tắm và bề nước ăn. Tuy nhiên, mực nước lúc này đã xuống mức đáng báo động. Chỉ còn lại một vũng đặc quánh màu xanh lục tụ lại giữa đáy bề, viền quanh là những tảng đá nhọn. Có một cây đèn duy nhất được đặt trên một tảng đá và dầu chảy ra nổi bồng bềnh như một thứ hồ phách lỏng. Tôi liếc mắt nhìn qua một khoảng không gian dường như gồm bóng tối và ánh sáng chập chờn kết hợp lại ở tỷ lệ ngang bằng. Tôi cảm thấy ớn lạnh đến mức dường như đã bị trôi giả tới xứ sở của băng mà người phương Bắc vẫn hay nói tới, nơi một chiến binh có thể đông cứng tới tận xương chỉ trong khoảnh khắc. Có thể thấy, hai cơ thể lấp loáng dưới nước cùng những cử động quằn quại của một cơn đam mê khoái lạc. Tôi dùng mình thoáng nghĩ tới những con quái vật. Vì còn ai ngoài những con cá xấu đắm mình dưới nước để tận hưởng khoái lạc của chúng? Nhưng chắc chắn, những con quái sau đam minh duoi nuoc không ôm chầm lấy nhau một cách say mê như thế. Không hôn nhau bằng miệng, không mang trên người làn da thớ thịt của đàn ông và đàn bà. Cả hai người dưới nước đều tối sẫm. Hai mảnh tối của họ nhập vào nhau khi họ hòa thành một. Khi hai người nọ buông nhau ra, tôi chỉ có thể nhìn thấy phần lưng và đôi vai rộng vạm vỡ của người đàn ông. Xong, tôi vẫn thấy người phụ nữ đeo một chiếc bùa vàng trên cổ và đôi mắt cô ta thật đen trong nước. Được trang điểm bằng bột đá xanh Một thứ màu nhiều người quả quyết Chính là màu của bầu trời Tôi đứng áp sát người vào tường Cố không thở mạnh Tôi đã vấp phải thứ gì đó Mà lẽ ra không chạm vào thì tốt hơn Lúc này đây Tôi lại tiếp tục va đụng nhiều hơn nữa Trong khi lần tới phía cầu thang Để tìm cách thoát ra ngoài một hòn đá rơi tõm xuống nước sóng nước lan ra thành một vòng lấp lánh khi vũng nước nuốt chừng lấy hòn đá vừa rơi người phụ nữ dưới bể nước kéo người tỉnh lại gần mình khi cô ta làm thế tôi nhìn thấy cổ và hai bầu vú cô ta người phụ nữ mang trên mình những hình xăm màu đỏ của lá mỏng một việc dân tộc chúng tôi không cho phép trừ khi Người phụ nữ nọ là một kia đê một người đã được sức giàu thánh, sẵn sàng dâng hiến thân thể mình như vật hy sinh và như lời ban phước cho các tu sĩ của cô ta. Người phụ nữ đang bơi dưới nước quay lại, đưa mắt về phía tôi, nhìn xuyên qua bóng tối. Chúng tôi bắt gặp tiên nhìn của nhau, giống như con linh dương nhìn thẳng vào mắt thợ săn. Mặc dù ở đây tôi không thể nói được ai là thợ săn, ai là con mồi. Tôi nhanh chóng lùi sâu hơn nữa vào góc tường. Các cháu trai tôi đã dạy tôi thứ ngôn ngữ của im lặng. Tôi không cần đến lời nói mách bảo cho mình biết rằng phù thủy xứ Moa cũng chỉ giống như bất cứ người phụ nữ nào khác. Cô ta đang ôm chầm lấy người tình của mình, hai cánh tay ghi quanh anh ta như bảo vệ. Để đảm bảo tôi không nhìn thấy mặt người đàn ông. Điều đó không quan trọng. Tôi biết anh ta là ai qua cách ánh sáng chiếu trên lưng anh ta. Như thế nó bị hút vào ánh sáng ẩn chứa bên trong người đàn ông. Thứ ánh sáng luôn tỏa ra và khiến cho mọi người đi theo anh ta. Như thế họ không còn lựa chọn nào khác. Tôi ước gì có thể xóa hết những điều mình đã nhìn thấy. Tôi chỉ muốn cầu xin sai ra một ân huệ. Và tôi đã khám phá nhiều hơn nhiều so với những gì mình muốn cầu xin. Tôi leo lên cầu thang nhanh hết mức có thể. Cho dù không còn trẻ trung gì, tôi bỏ chạy hối hạ như một cô gái trẻ hẳn sẽ bỏ chạy. Tôi nghĩ tới chuyện chạy thẳng một mạch về nhà Nhưng mắt chúng tôi đã bắt gặp nhau Không thể che giấu gì khỏi nhau nữa Sau cuộc gặp gỡ vừa rồi Nếu ta không đối diện với một điều gì đó Thế nào rồi nó cũng sẽ bám theo ta Nếu tôi đã học được gì từ thời gian trải qua trong sa mạc Thì đó là một khi ta bỏ chạy Ta sẽ không bao giờ có thể dừng lại được Tôi đợi trước cửa phòng cô, lo lắng, không rõ chuyện gì sẽ xảy đến tiếp theo Người ta từng chuốc lấy kẻ thù vì những lý do vụn vặt hơn nhiều so với bí mật tôi vừa khám phá ra Và một phụ nữ tắm trong tay quyền năng của Sa Phim không phải là một kẻ thù dễ đối phó Tôi biết quá nhiều, ấy vậy nhưng tôi vẫn chưa biết gì Có lẽ chính điều đó khiến tôi trở thành người nguy hiểm hơn trong hai chúng tôi vào lúc này. Nếu tôi có một năng lực nào đó, thì đó là khả năng nhìn thấy những cái bóng. Lúc này tôi nhìn thấy một cái bóng đang lướt qua quảng trường. Nếu khép hờ mắt lại, tôi nhìn thấy một con quả muốn bay lên nhưng lại mắc bẫy bị trói chặt dưới đất. Mái tóc đen dài của cô ta đang buông xõa xuống sau lưng, ướt và suôn mượt, thoang thoảng mùi hoa huệ. Chúng tôi đứng trong cảnh tranh tối tranh sáng của ánh trăng. Tôi nhìn thấy thậm chí cả một phù thủy cũng có thể đỏ mặt, nhất là khi cô ta bị phát hiện ở dưới đáy bể chứa nước. Một tia sáng vụt lóe lên, lướt qua trên khuôn mặt tối sẫm của Sai Ra. Không hẳn là hổ thẹn, mà đúng hơn là sự hàng phục. Bà muốn gì ở tôi? Cô hỏi với giọng cam chịu. Tôi nghĩ tới những con bổ câu, về cách chúng không bao giờ dám nhìn thẳng vào tia nhìn của ta và luôn cúi mắt nhìn xuống. Không giống như những sinh vật nhút nhát ấy, say ra nhìn chăm chăm vào tôi, mắt lóe sáng, dường như tin chắc. Tôi sẽ lợi dụng điều vừa khám phá ra để chống lại cô. Những gì cô làm là việc riêng của cô. Tôi chấn an cô. Tôi thậm chí còn chẳng nhớ gì về tối nay cả. Tôi đã tới để cầu xin một ân huệ. Và đó chính là điều tôi làm. Tôi cúi đầu xuống và hít vào mũi hương thơm của hoa huệ. Trong lúc cầu xin điều duy nhất Con rể tôi còn muốn ở thế giới này. Cầu xin các cháu trai tôi tìm lại được giọng nói của chúng. Điều gì khiến bà nghĩ tôi có thể làm được việc của Chúa? Sai ra vẫn không hề sợ hãi ngay cả vào lúc này, khi tôi đã biết đủ nhiều để hủy hoại cả danh tiếng và tính mạng của cô. Những người phụ nữ ngoại tình thường bị xua đuổi, Bị cạo chọc tới tận da đầu Của cải bị tịch thu Con cái bị tước mất Chẳng phải sự can đảm đó Đã là quá đủ để minh chứng cho sức mạnh của cô sao Cô chính là lý do Khiến hội đồng để yên cho y Họ từng tới một lần Mang theo những câu hỏi Liên quan tới việc Arië ra đời Sai ra đã đóng cửa khu chuồng nuôi bò câu và hát một bài hát cầu nguyện cho tới khi bọn họ đành bỏ đi. Nếu cô có thể mang những đứa trẻ tới thế giới này, tranh đấu với Laner khi bà ta cố đoạt lấy chúng, thì chắc chắn cô có thể giúp hai đứa cháu trai bé bỏng của tôi lấy lại giọng nói. Để thuyết phục cô, tôi cần phá vỡ sự im lặng của chính mình. Tôi đã làm thế cuối đầu xuống trong lúc kể lại câu chuyện của mình, luôn giữ trong tâm trí hình ảnh người từ thung lũng với những vành kim loại và những vết máu của chính nó. Trong lúc tôi kể, quá khứ dần hiện lên quanh chúng tôi đúng theo cách bóng tối tập hợp lại ở các góc của thế giới. Kia là bụi hoa nhài mọc bên hồ nước và những vết bỏng cháy khét trên da thịt con gái tôi kia là thiên thần đã thì thầm bảo tôi đi vào lò bánh, là con quỷ đã nhập vào bên trong tôi khi tôi cầm lấy con dao của tiên lính để đâm vào phần máu thịt yêu dấu nhất của tôi. Là bóng ma chồng tôi, người can đoan với tôi rằng mỗi ổ bánh sẽ nuôi sống chúng tôi theo đúng cách chúng tôi cần được nuôi sống. Sai Ra lùi lại, mặt cô sáng ngoét Giờ đây... Chỉ cô và Chúa biết được cách tôi đã giết lũ lang sói từng ập xuống đầu chúng tôi. Niềm vui tôi cảm thấy khi nhìn chúng uống nước đến chết, cùng cảm giác khoan khoái ghê rợn khi được cắt cổ chúng. Tôi cởi áo choàng ra để cô có thể thấy tôi rõ hơn, hiểu hơn về con người mà tôi đã trở thành. Tôi không còn làm vợ, người thợ làm bánh hay một người bà, cũng chẳng phải người phụ nữ chăm sóc cho bảy chim bồ câu, mớm cho những con chim bị ốm từng thìa nước cháo lúa mạch, trông chừng chúng suốt đêm. Tôi làm một kẻ sát nhân. Tôi giữ cây đèn trên lòng bàn tay để sai ra thấy chính xác tạo vật đang đứng trước mặt cô, dấu ấn của cái chết. Tôi đã xác thư Kiệt quể Từng câu chữ trong câu chuyện tôi vừa rứt ruột kể Đã vò xé trái tim tôi Khi chúng tuôn trào ra Rơi rào rào như những viên đá Xuống đền đá lát bên dưới Có lẽ Các cháu trai tôi thật may mắn Khi mất đi khả năng nói Nhờ đó được bảo vệ khỏi Những câu chuyện về cuộc đời chúng Sarah kéo tôi lại gần Và trong vòng tay cô Dường như tôi là một đứa trẻ đã nhìn thấy quá nhiều, nhìn xuyên qua thác nước thấy tất cả nỗi kinh hoàng một con dã thú có thể gây ra với một con người, và những gì một con người có thể trở thành sau đó. Với mọi điều xấu xa, đều có một phương thuốc giải. Xay Ra nói, bất cứ người mẹ nào cũng sẽ bảo vệ con gái của mình. Không làm như thế sẽ là một tội lỗi, một tội ác vượt qua những gì từng được viết ra. Khi bà làm những điều đó, bà đã làm vì tình yêu. Áp vào làn da nóng rực như lên cơn sốt của tôi. Da thịt cô thật dịu mát, dễ chịu. Cô thổ lộ với tôi rằng nước chính là bản thể của cô và vẫn luôn là như thế kể từ khi cô còn là một đứa trẻ. Và đó cũng là lý do Tại sao tôi tìm thấy cô trong bể chứa nước Mẹ cô từng mang cô tới một con sông Và cô nhận ra cô có thể bơi Mà thậm chí không cần được dạy Thứ nguy hiểm với người này Lại là niềm vui với người khác Điều ước của con rể tôi Không phải là bất khả thi Cô quả quyết với tôi Những cái giá phải trả là sự kiên nhẫn Hãy chờ đợi Và có niềm tin. Cô động viên tôi vậy. Bắt lấy một con ác quỷ. Và bà sẽ phá vỡ lời nguyền. Hãy dâng lòng biết ơn lên cho thiên thần. Và có thể thiên thần sẽ trả lại những giọng nói ông đã lấy đi. Để ngăn không cho hai đứa trẻ bật khóc khi chúng nấp sau thác nước. Tôi cần cầu nguyện hàng đêm để tạ ơn Bri. Thiên thần của những cơn mưa Vị thiên thần này luôn im lặng Giống như các cháu trai của tôi Vậy nên tôi không nên trông đợi Một câu trả lời Ít nhất là ngay lập tức Tôi biết điều con rể của bà mong muốn Đến đây Sai Ra nói Nhưng còn bà thì sao Điều ước của con rể tôi Cũng là điều ước của tôi Tôi quả quyết với cô Không, cô không bị thuyết phục. Khi cô đưa mắt nhìn tôi, tôi cảm thấy cổ họng của mình xe lại. Có lẽ để không buột miệng nói ra sự thật. Còn một điều khác nữa. Sai ra, cầm lấy bàn tay tôi, áp lên miệng cô. Trước khi tôi kịp nghĩ tới chuyện rụt tay về, cô đã hôn lên lòng bàn tay tôi. Trong khoảnh khắc, tôi bật tuôn ra sự thật, điều... Tôi đã giữ kín khỏi cô, khỏi Chúa và cả chính mình. Tôi bật khóc cả người run rẩy. Những tên lính đó đúng là bầy lang sói và thật khoan khoái khi được giết chúng. Nhưng chúng cũng là những con người. Chúng từng bước đi trên mặt đất này dưới bầu trời kia. Kẻ đã cầu xin tôi cũng chính là kẻ đã ở lại cạnh tôi. Vì hắn cầu khẩn điều mà lúc này Chính tôi khao khát Tôi ước ao Được tha thứ Vẫn luôn là như thế Dưới đôi mắt của chúa mà Sai ra nói với tôi Cô kéo áo tụt khỏi vai Để tôi có thể nhìn trọn vẹn Những hình xăm cấm kỵ màu đỏ Trên làn da của cô Mà tôi vừa tình cờ thấy Trong bể chứa nước Tôi biết chúng tượng trưng cho cái gì lòng trung thành với nữ thần một cuộc đời hiến dâng cho phụng sự sự hy sinh sâu sắc nhất của một người phụ nữ vốn bị dân tộc chúng tôi khinh rẻ liệu tôi có nên tự mình phán xử hay không cô bạo khan hỏi hay tôi nên để việc đó cho đấng toàn năng người tha thứ cho tất cả chúng ta vì đã là những gì người tạo nên Dưới tán cây dâu tằm ấy, tôi mới vừa bị đẩy tới chỗ chối bỏ niềm tin của mình cùng với con rể tôi. Có ai ở đó để chứng kiến những thử thách và thay đổi của tôi? Ai có thể chữa liền một vết thương sẽ không bao giờ khép miệng. Sai ra đã nếm trải qua nỗi phiền muộn của tôi và đã đủ tin tưởng tôi để đến lượt mình thổ lộ về bản thân cô nếu cô có thể và nếu chúa cho phép điều đó xảy ra con rể tôi sẽ được ban cho điều trái tim nó hằng mong ước có lẽ đến khi đó tôi có thể tha thứ được cho chính mình tôi luyện tập cho mình sự kiên nhẫn trong suốt tháng tisri vì phẩm chất này không dễ dàng đến với tôi kỳ thực kiên nhẫn Chưa bao giờ đem đến cho tôi điều gì tốt lành trong quá khứ Nếu lúc trước tôi kiên nhẫn Hẳn các cháu trai tôi vẫn còn ở bên cạnh hồ nước màu xanh lục ấy Khi lũ lính đào ngũ ập tới chỗ chúng tôi Chờ đợi như những con cừu đến lượt bị giết thịt Nếu tôi kiên nhẫn Có lẽ những kẻ sát hại con gái tôi Vẫn còn đang bước đi trên thế gian này Tôi nghĩ về chồng mình Nhớ tới cách ông chờ đợi bột lên men nở đều như thế nào, không bao giờ vội vã để các ổ bánh vào lò. Chồng tôi luôn biết thời điểm chính xác để gỡ bỏ tấm vải lanh phủ trên các phần bột nhào ra. Khi nào cần đưa chiếc sẻng gỗ to bàn vào trong lò bánh nóng đỏ. Như thế, ông chính là xoa la bên cạnh là người làm ra nó, và như thế hiểu rõ bí mật từ trong ra ngoài. Tôi bắt đầu quan sát người nô lệ. Cả anh ta nữa cũng là một người vô cùng kiên nhẫn. Mỗi buổi tối, anh ta chờ đợi không một lời than vãn nằm ngủ trên những viên đá lát sàn của khu chuồng bồ câu cho tới khi Yangi quay trở lại vào ngày hôm sau. Cũng bình thàn hệt như những con bồ câu chờ đợi chúng tôi quay trở lại. Nhưng tôi để ý thấy ngọn lửa ngùn ngụt trong đôi mắt sáng màu của anh ta Người nô lệ không thể giấu nổi điều đó Ngay cả sự kiên nhẫn của anh ta Cũng chỉ kéo dài được đến thế Thời gian này là một mùa khó khăn Và cái nóng vẫn chưa dịu bớt Giấc ngủ không dễ dàng đến với tôi Cho dù những người khác Sống dưới mái nhà tôi đều ngủ tốt Kể cả Arië Lúc này đã hơn hai tháng tuổi Một cậu bé khỏe mạnh lặng lẽ có một buổi tối, trong khi đang dọn buồng thay dơm mới cho các đệm nằm, tôi nhìn thấy và thấy có chuyển động sau cửa nhà chúng tôi. Tôi trông thấy một cái bóng đúng như tôi từng thấy ở ốc đảo khi bóng đen của đám lính lướt đi trên cát. Đó là biệt tài của tôi. Tôi có thể thấy được những gì chỉ hiện diện một nửa ở đó những con thú hoang trên đỉnh núi con chuột trong xó nhà người phụ nữ trong vòng tay người tình cái lọ đựng thuốc độc nằm sau các lọ gia vị hình bóng dài lêu đêu của một người đàn ông nấn ná bên ngoài gian buồng của chúng tôi tôi nghĩ đó là một hồn ma từng bước đi giữa chúng tôi sau khi đã để thể xác trần tục của mình lại phía sau nhưng không anh ta Quả thực là một con người bằng xương bằng thịt. Khi nhận ra người đàn ông đó tôi hiểu rằng, người phương Bắc không hề kiên nhẫn như tôi từng hình dung. Có thể điều đó đúng với tất cả mọi người. Giờ đây tôi chợt nhớ quả thực đã từng có những ngày chồng tôi nguyền rùa những cái lò vì quá chậm chạp. Khi ông lấy các ổ bánh mì ra khỏi lò trước khi chúng kịp nguội hẳn, Thậm chí cả những người kiên nhẫn nhất trong chúng ta cũng có giới hạn nhất định. Về điều này, khi nhìn thấy bóng người lẩn đi theo bờ tường, tôi hiểu. Thời điểm đó đã tới với người nô lệ. Anh ta choàng một tấm khăn trùm đầu để ngụy trang. Nhưng bất cứ ai cũng có thể thấy ngay anh ta không phải là một trong số chúng tôi. Mái tóc sáng màu của anh ta ánh lên mờ mờ ta có thể nghĩ một người đến từ xứ sở của băng giá hẳn sẽ có rất ít cảm xúc, song kỳ thực không phải thế. băng giá cũng có thể nóng bỏng biết bao, nôn nóng, sẵn sàng tan chảy. người phương bắc thật may mắn khi chỉ có mình tôi phát hiện thấy anh ta. bất kỳ người nào khác hẳn cũng sẽ tố giác anh ta ngay lập tức và cho dù người nô lệ có nhanh chóng đầu hàng. Bất cứ ai quyết định giết chết anh ta Cũng có thể hoàn toàn biện hộ được cho hành động của mình Tôi xua anh ta đi Vỗ tay vào nhau Như thế tôi đang xua đuổi những con chuột Anh ta lùi trở lại áp sát vào tường Biến mất như thế chỉ là một giấc mơ Nhưng không như một giấc mơ Người nô lệ để lại dấu vết của anh ta Khi tôi bước tới bên bờ tường trong cảnh tranh tối tranh sáng và lướt bàn tay sờ trên các tảng đá, tôi cảm thấy chúng nóng hồi dưới bàn tay mình ở nơi anh ta chờ đợi. Thứ hơi nóng phả ra từ sự nôn nóng luôn hiện hiện ở bất cứ người đàn ông nào đang yêu.